Ở Vương quốc Thú Nhân, phụ thân hắn có sức ảnh hưởng quá lớn. Mà giờ thì ngài đã giết con của hắn. Ôi! Chuyện này có gì quan trọng chứ? Cao Lôi Hoa không thèm để ý nói cùng lắm thì sau khi ta trở về liền xử lý phụ thân của hắn. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, phụ thân của hắn là giáo hoàng đại nhân. Nếu ngài làm hại phụ thân hắn, Vậy cũng chính là làm nhục thú thần. Lúc đó ngài sẽ là kẻ thù của toàn bộ thú nhân. Nghe được lời của Cao Lôi Hoa, bố lỗ tư nóng nảy nói. Hắc hắc vậy nếu thú thần tự tay xử lý giáo hoàng thì sao Cao Lôi Hoa nhớ mày cười. Bất kính với thú thần. Thú thần không phải là tra lý sao? Hắc hắc tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài cứ nói đùa. Thú thần sao có thể xử lý giáo hoàng của mình? Bố lỗ tư cười khổ. Điều này không nhất định. Cao lôi hoa cười thần biết, hắn đã quyết định để chuyện này cho tra lý xử lý. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, những chiến sĩ thú tộc ở tiền tuyến rút lui đã gần đến chỗ chúng ta. Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ thám báo ương tộc từ trên không trung hạ xuống nói với Nguyệt Sư? Đã tới đây, vậy để cho bọn họ vào đi. Nguyệt Sư bất đắc dĩ thở dài. Nói dễ nghe là rút lui, còn nói khó nghe là đào binh. Hiện tại thú tục không còn giống như Sư kia. Nhớ năm sư trong từ điển của chiến sĩ thú nhân không có chữ rút lui. Cho dù chỉ còn một người cũng phải khiến địch nhân trả giá. Nhưng hiện giờ không biết từ khi nào thú tộc đã đánh mất đi huyết tính của mình. Rõ tiểu đoàn trưởng. Chiến sĩ ương tộc trả lời rồi bay lên trời. Đợi chiến sĩ ương tộc bay xa. Cao lôi hoa đột nhiên thở dài nói Nguyệt Sư. Sau lưng những thú nhân đang rút lui có phải là liên quân nhân lại đang truy sát bọn họ không đúng vậy? Nguyệt sư nói Nguyệt sư con đã làm một việc rất sai lầm Cao Lôi Hoa nói khi địch nhân truy sát con không nên để đám thú nhân trốn chạy đó một con đường được Tại sao ạ? Nguyệt sư nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa Nếu nhường đường cho bọn họ, thứ nhất sẽ khiến khí thế của quân đội giảm mạnh. Hai quân giao chiến. Khí thế của binh lính là cực kỳ quan trọng. Binh lính không có ý chí chiến đấu đối với con là chuyện không tốt. Thứ hai, khi bọn họ tới đây, sẽ làm rối loạn bố cục của binh lính lúc đầu của con. Đến khi liên quân nhân loại đến đây Con lấy đâu ra thời gian để bố trí lại thế cuộc Cao lôi hoa nói nhỏ với Nguyệt sư Nguyệt sư nhớ mày nói nhưng đây là con đường duy nhất Nếu họ không qua đây thì phải làm gì đây là chiến tranh Cao lôi hoa thở dài nói trên chiến trường không có tình cảm Úi thôi Về sau con sẽ hiểu được Cao lôi hoa thở dài, có một số việc không thể nói rõ, chỉ có thể tự mình trải qua. Phụ thân con nhớ rồi. Nguyệt sư gật đầu. Cho dù bây giờ chưa hiểu nhưng ngày sau có thể sẽ hiểu. Khi Cao lôi hoa nói chuyện với Nguyệt sư. Trong đội quân bỗng ồn ào lên, rồi thống lĩnh hổ tộc hổ lâm khắc tiến đến. Đoàn trưởng Nguyệt Sư ta cần ở ngài một lời giải thích. Đám hổ nhân phía sau hổ lâm khắc hùng hổ nói tại sao ngài lại giết hổ cương tại sao giết hắn. Trong lòng các ngươi đều biết rõ. Nguyệt Sư quay đầu nhìn đám hổ nhân lạnh lùng nói. Vừa nhìn thấy tên hổ nhân vừa hỏi tội mình liền cảm thấy chán ghét hắn vừa làm điều gì các ngươi đều đã biết. Giết hắn bởi vì hắn đáng chết Đang trong lúc chiến tranh trọng yếu Không ngờ hắn lại muốn mang tế tự duy nhất rời khỏi chiến trường Cái giả tâm này nếu không giết hắn Chẳng lẽ còn muốn giữ lại gây tai họa cho quân đoàn của ta à Đoàn trưởng Nguyệt Sư Ngài quên rằng hổ cương có giáo hoàng lệnh Ai cầm giáo hoàng lệnh tất cả tế tự thú nhân đều phải nghe theo Thống lĩnh Hổ Lâm Khắc lại nói trên tay hắn đã có giáo hoàng lệnh tại sao ngài lại giết hắn khốn khiếp. Ngài đến đây để chỉ trích ta sao? Nguyệt sư tức giận nhìn Hổ Lâm Khắc giáo hoàng chẳng liên quan gì đến ta cả. Hồ Mị Nhi là người của ta, hắn cầm khối lệnh bài nát ấy mà cũng đòi mang người của ta đi. Ngay từ đầu, khi các ngươi đoạt lương thảo của ta, ta cũng không trách cứ gì các ngươi. Nhưng không ngờ các ngươi không biết điều, lại còn ở đoàn ba của ta quấy nhiễu rồi muốn trách cứ ta. Thú thần cho chúng ta tình yêu đồng loại, nhưng đừng để nó trở thành điểm yếu của chúng ta. Xem ra các ngươi tưởng ta là quả trướng mình phải không? Ta không có ý này. Ôi! Nhưng bất kể thế nào ngươi cũng không nên giết hổ cương. Hổ lâm khắc thấy mình hơi quá đáng nhưng cái chết của hổ cương khiến hắn không cam lòng. Cho dù thời gian có quay ngược trở lại ta cũng sẽ không do dự chém hắn thêm lần nữa. Nguyệt sư lạnh nhạt nói ngay từ đầu ta đã từng cảnh cáo hắn một lần. Nếu hắn làm chuyện quá giới hạn. Ta sẽ không buông tha cho hắn. Tốt tốt. Hổ lâm khắc nghiến răng nói vậy quân đoàn ba của ngươi tự giải quyết địch nhân đi. Thứ lỗi cho ta cùng ba ngàn chiến sĩ hổ tộc không thể cùng quân đoàn ba liều mạng cản quân địch được hổ lâm khắc quay đầu lại rồi bước đi. Ba ngàn hổ nhân tộc cũng bước theo hắn mà không thèm nhìn đằng sau lấy một lần. Thật là phiền toái. Cao lôi hoa nhìn hổ lâm khắc rồi nói con trai. Về sau cẩn thận một chút. Tên giáo hoàng kia ta sẽ giúp con giải quyết. Nhưng sau này con vẫn cần phải cẩn thận những người khác. Con biết rồi cha. Nguyệt sư gật đầu nói. Tiểu đoàn trưởng, thú nhân từ phía trước đã lùi đến đây. Chiến sĩ ưng tộc bay xuống nói hiện tại, nhóm chiến sĩ đầu tiên đã đến nơi của chúng ta. Phía sau còn có rất nhiều chiến sĩ nữa. Được rồi, kêu người hỏi bọn họ xem, họ có nguyện ý lưu lại chiến đấu không? Nếu bọn họ không muốn thì cứ để họ đi. Tuy nhiên đừng đưa cho họ lương thảo. Chúng ta cũng phải dùng đến. Nguyệt sư phức phất tay nói với chiến sĩ ưng cột. Sau một lúc hỏi. Những chiến sĩ từ tiền phương lùi về cũng chẳng có mấy người nguyện ý lưu lại. Đa số đều lựa chọn rút lui không chút do dự. Nguyệt sư an và những người nguyện ý ở lại chiến đấu ra hậu phương. Nhìn đám thú nhân chạy trối chết kia, Nguyệt sư cười khổ. Hắn không gọi bọn họ là dũng sĩ thú nhân bởi bọn họ đã mất tư cách làm dũng sĩ. Tiểu đoàn trưởng Ngài nhìn xem Đằng kia có gì kìa một thiếu niên ương tộc bên cạnh đột nhiên chỉ về phía xa rồi nói với Nguyệt Sư Đâu Nguyệt Sư ngẫm đầu theo hướng theo ngón tay ương nhân chỉ thì thấy trên bầu trời có một bóng đen đang từ từ lớn dần Bóng đen càng ngày càng gần Cuối cùng Nguyệt Sư cũng nhìn thấy đó là thứ gì Đó là một con cự long màu đen rất lớn, chính là Ám Ám Hắc Long. Ám Hắc Long trong long tộc là chủng tộc thượng đẳng. Nhưng tại sao long tộc lại tham gia vào cuộc chiến giữa thú tộc và nhân loại? Nguyệt Sư nghi hoặc. Nhưng sau đó, hắn liếng thấy trên lưng Ám Hắc Long có một người mặc giáp đen đang cầm long thương. Đây là long kỵ sĩ Nguyệt Sư nhìn cự long ở trên cao nói. Khó cách vì sao thú nhân lại chạy trối chết mà không muốn ở lại giúp hắn Bởi người đuổi theo bọn họ chính là Long kỵ sĩ chiến sĩ mạnh nhất của nhân loại Thú tục không có năng lực phản kháng Thú tục không có năng lực chiến đấu trên không nên chiến đấu với Long kỵ sĩ thật là một cơn ác mộng Cho nên khi thú nhân tục từ tiền tuyến rút lui bọn họ mới không dám lưu lại Không có năng lực phi hành thì việc chống lại Cự Long chỉ còn đường chết. Rống Cự Long ở trên không trung gào to một tiếng, long hừ ép xuống mọi người phía dưới. Ám hát Long cũng là có vị trí khá cao trong Long tộc. Điểm mạnh của bọn chúng là có ma pháp nguyền rũ và ăn mòn. Cự Long há to miệng phun ra một ngọn lửa đỏ. Đó chính là tuyệt kỹ của ám Hắc Long Hắc Ám Long Tức. Ở bên dưới, những binh sĩ đang chạy trốn về phía Nguyệt sư bị Long Tức thiêu rụi trong nháy mắt. Long Tức cho dù là thánh giai cũng không dám chống đỡ chính diện. Hừ. Hừ nhìn đám thú nhân bị Long Tức đốt thành tro bụi, hơi thở của Nguyệt sư dần dần nặng lên. Dấu ấm thú hoàng ngập tràn trong đầu Nguyệt sư. Hai mắt hắn đỏ lên Đó đều là chiến sĩ của thú nhân tột Gầm Nguyệt sư rống to một tiếng Một lần nữa hắn lại biến thân thành trạng thái này Gầm Dừng tay cho ta Nguyệt sư gào lên Rồi thân thể không ngừng lớn lên Soạt. Quần áo trên người hắn bị chống rách Tiếp đó thân thể hắn không ngừng lớn lên Giống như lần trước Khi cao đến 15 thước mới dừng lại Gầm Nguyệt Sư lại rống lên một lần nữa Nhưng lần này và lần trước không giống nhau Tiếng gầm tràn đầy lực lượng Cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng Hai tay hắn đột nhiên gồng lên Khiến người ta có thể hiểu được lực phá hoại của cánh tay này Thú hoàng thấy được Nguyệt Sư biến thân Không chỉ đoàn ba còn có những binh lính đang rút lui đều nhìn hắn chầm chậm. Ngay lập tức đã có thú nhân điên cuồng gào thét Thú hoàng thật sự là thú hoàng Sau hơn một ngàn năm Thú hoàng của thú tộc lại xuất hiện trước mặt mọi người Cao lôi hoa sưởng sốt nhìn Nguyệt Sư Bởi vì Cha lý nói Nguyệt Sư khi trưởng thành mới biến thân được Tại sao Nguyệt Sư lại biến thân sớm thế này Gầm Nguyệt Sư co chân lại rồi nhảy lên nhanh như viên đạn hướng tới Cự Long trên cao. Cự Long không thể ngờ được đột nhiên lại có người khổng lồ nhảy lên trên nên không có phòng bị. Vì vậy Nguyệt Sư dễ dàng đấm trúng cầm của nó. Cự Long còn đang phun long tức chẳng có đề phòng nên bị Nguyệt Sư đánh một quyền. Nên ngọn lửa sọc thẳng qua lỗ mũi của nó. Trên cao, cự long lắc lắc đầu, cú đánh của Nguyệt Sư khiến nó cảm thấy chán phán. Nhưng chuyện còn chưa chấm dứt. Hai mắt Nguyệt Sư tỏ ra màu đỏ yêu dị, thời điểm thú nhân bị thương khiến thú hoàng ống ký trong hắn phẫn nộ. Cho nên khi tay phải của Nguyệt Sư đấm vào cằm của cự long còn tay trái cũng cuốn lấy cổ nó. Nguyệt Sư sau khi biến thân không nhỏ hơn cự long bao nhiêu sau khi tóm cổ cự long, nguyệt sư kéo tuột xuống dưới, ầm, um, cự long rơi xuống đất tạo chấn động lớn. Long kỵ sĩ đứng trên người cự long chống mặt rồi rất nhanh sau đó nghiến răng đâm trường thương nhằm vào nguyệt sư, choang, tiếng trường thương của long kỵ sĩ va chạm nguyệt sư phát ra âm thanh như tiếng kim loại đập vào nhau, không những thế còn tóm lửa. Mũi thương nhọn của hắn không thể ngay cả da của Nguyệt Sư cũng không đâm thủng. Nguyệt Sư căn bản không để ý tới tên Long Kỵ Sĩ trên người cự Long. Sau khi kéo cự Long xuống đất, hắn ngồi trên người cự Long và khóa lấy nó. Đồng thời liên tiếp giả chày giả cối vào cự Long. Tên Long Kỵ Sĩ rất chán nản. Hắn là Long Kỵ Sĩ hộ quốc của chiến thần đề quốc. Đây chính là lần đầu tiên chiến đấu. Nhật Bản đếp hiểu thằng này nó ngồi tu luyện mà lên được cấp ngay từ đầu cuộc chiến khi hắn tham gia cuộc chiến này. Hắn được đánh đám rất thoải mái. Bởi vì thú tục không có năng lực chống đỡ nên hắn mang theo đoàn kỵ binh hùng mạnh dễ dàng đánh bại đội quân của thú nhân. Lần này sau một hồi chiến đấu với thú nhân tộc. Hắn cử cự long truy đuổi thú nhân đào thoát. Ai dè đang truy kích, đột nhiên trong đội quân thú cập bỗng xuất hiện một người khổng lồ. Lúc đầu hắn không nhìn thấy trong đội quân của thú nhân có người khổng lồ. Cứ như tên khổng lồ cao 15 thước này từ trên hư không hiện ra vậy. Hắn và ám hắc long không ngờ bị tên khổng lồ này kéo từ trên trời xuống. Và giờ, tên khổng lồ này đang ngồi trên người Ám Hắc Long, tay không ngừng đấm vào yết hầu của nó. Cổ chính là nơi cứng rắn nhất của cự long nhưng cũng lại là nơi yếu ớt nhất. Bởi cự long có vảy ngược. Rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận gầm. Gầm Ám Hắc Long bị Nguyệt Sư cỡi liền đập cánh sải vui muốn bay lên. Hắc Long Long kỵ sĩ đau lòng hét lên rồi vận long đấu khí. Long đấu khí là đấu khí tự tiến hóa sau khi long kỵ sĩ và cự long ký khế ước. Chết đi. Tên đáng ghét này long kỵ sĩ hét lớn một tiếng rồi ngưng tụ long đấu khí lên long thương rồi đâm Nguyệt sư. Phụt, mũi long thương đã đâm vào thân thể của Nguyệt sư. A a Nguyệt sư đau đến méo cả miệng, quay lại nhìn long kỵ sĩ đang đâm hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 220 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 220 lừa gạt Long kỵ sĩ Đau Nguyệt sư cắn răng nhịn đau Cây lòng thương của Long kỵ sĩ trông như một que tâm Nhưng dù que tâm chọc vào thịt cũng đau Nguyệt Sư ngay lập tức đập tay về phía Long Kỵ Sĩ. Là Long Kỵ Sĩ đương nhiên Đức Xuyên có thực lực. Hắn là Đại Kiếm Sư bậc sáu với thực lực này trong nhân loại cũng là cao thủ đứng đầu. Đương nhiên chỉ thực lực là không đủ, hắn phải được Cự Long công nhận mới trở thành Long Kỵ Sĩ. Ngay khi Nguyệt Sư đánh về phía hắn, Đức Xuyên quyết đoán buông Long Thương ra rồi nhảy sang một bên. Nguyệt Sư nhìn Đức xuyên rồi không để ý đến hắn nữa. Hắn gạt lấy Long Thương đang cắm trên tay mình chọc vào mắt Cử Long. Tuy Long Thương nhỏ nhưng để đánh vào vị trí yếu hại này là đủ rồi. Róm Cử Long thét một tiếng đau đớn, điên cuồng vỗ đôi cánh. Rốt cuộc nó đã thoát ly khỏi thân thể Nguyệt Sư và bay lên trời. Muốn chạy trốn không có cửa đâu thấy cự long từ phía dưới trường ra nguyệt sư hét to một tiếng đợi cự long bay lên liền thò tay nắm lấy đuôi của cự long liều mạng kéo xuống rống cự long cảm giác được đuôi của mình bị một sức mạnh rất lớn kéo xuống nó lại càng rống to và vỗ cánh điên cuồng hơn nhưng sức mạnh hiện giờ của nguyệt sư như thế nào chứ Cự Long thấy cơ thể mình dần dần bị tụt xuống dưới. Rống Cự Long ngoái lại phun một đạo Long Tức về phía Nguyệt Sư. Nhưng Nguyệt Sư cũng không chút hoang mang. Hắn há miệng thét thú Hoàng bào hao đạn một quả cầu năng lượng màu tím từ trong miệng hắn bay ra. Bạn đang đọc truyện được cốt Vi tại oàn. Quả cầu tím cùng Long Tức va chạm vào nhau rồi biến mất ha ha không còn chiêu nào à thế thì rơi xuống cho lão tử nguyệt sư hét to gân xanh nổi khắp cánh tay tăng thêm lực siết chặt kéo cự long xuống dưới rống rống cự long hét thảm sức khỏe tên khổng lồ giả mang này quá lớn nếu bị hắn đè tiếp thì có muốn thoát ra cũng thật là khó khăn Vậy nên cự long xuất ra toàn bộ sức lực đập cánh nhào về phía trước. Bốn chân cũng có gắn đạp đạp. Nhìn nó như đang bơi vậy. Ha ha cuối cùng Nguyệt sư cười điên cuồng. Bởi vì cự long đã bị hắn tóm lấy. Nguyệt sư đang cười nhưng bỗng nhiên cảm thấy đuôi của cự long to hơn chẳng lẽ Cự Long có thể biến lớn giống như ta Nguyệt sư nghi hoặc nhìn ám Hắc Long. Theo như hắn thấy ám ám Hắc Long càng ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên Nguyệt sư nhanh chóng phát hiện ra không phải là Cự Long biến lớn mà là mình đang nhỏ dần. Tuy rằng Nguyệt sư có khả năng biến thân nhưng do chưa đến giai đoạn trưởng thành nên thời gian biến thân còn ngắn. Không ngờ rằng vào lúc tối trọng yếu này hắn lại nhỏ dần đi Rống ám hắc long nhìn Nguyệt sư đang nhỏ dần hưng phấn gào lên Tuy rằng không biết vì sao Nguyệt sư đột nhiên nhỏ đi Nhưng đây chính là không phải là chuyện tốt cho nó sao Nguyệt sư càng ngày càng nhỏ dần Cuối cùng trở về bình thường Rống cự long hưng phấn gào to vỗ cánh bay lên trời tình hình bây giờ đảo ngược nguyệt sư đang ôm lấy đuôi của ám hắc long nên cũng bị nó kéo lên không trung cha cứu con với hướng dẫn nguyệt sư bám chặt đuôi ám hắc long hét lớn thật buồn cười chính mình kéo nó từ cao xuống bây giờ mình lại bị nó kéo lên ha ha ha lúc này một tiếng cười kiêu ngạo từ trên ám hắc long vang lên Nguyệt sư ngẩng đầu lên thì thấy tên long kỵ sĩ mặc áo giáp đen đang cười. Long kỵ sĩ Đức xuyên hiện giờ đang vô cùng thoải mái, hắn vừa cười vừa đi về phía Nguyệt sư. Là một long kỵ sĩ, hắn và cự long là một. Đứng trên thân cự long thì hắn và cự long như dung hợp vào nhau, nên không sợ bị ngã. Nhưng Nguyệt sư không phải long kỵ sĩ. Đức Xuyên có thể không ngã nhưng hắn thì có thể. Đức Xuyên cười ôm hiểm tiểu tử, lúc nãy không phải ngươi kiêu ngạo lắm hay sao? Ha ha! Ngươi kiêu ngạo lắm cơ mà! Dám đánh ám hát long của ta cơ mà! Không ngờ lại có lúc thảm hại như thế này. Xem chiêu! phẫn nộ long thứ Đức Xuyên cười rộ đồng thời tay trái rút thanh kiếm bên hông đâm nguyệt sư. "Này, ngươi muốn động đến con của ta bằng thanh kiếm này sao lúc Đức Xuyên đâm xuống nguyệt sư?" Sau lưng hắn vang lên một giọng nói thản nhiên của một người đàn ông. Thanh âm này dường như không có cảm tình, rất lạnh đạm, rất lạnh lẽo. Khiến Đức Xuyên dù đứng dưới ánh mặt trời chói chang mà không khỏi rùng mình một cái. Ai Đức Xuyên nhanh chóng quay đầu lại cùng lúc đó vung tay về phía sau. Nhưng ngay lập tức Đức Xuyên phát hiện thanh kiếm của mình bị người ta bắt được không cách nào lấy ra. Đến lúc này Đức Xuyên nhìn thấy một nam tử đầu bạc đang lạnh lùng nhìn hắn. Cúi đầu xuống Hắn lại không ngờ được bàn tay của nam tử kia đang cầm lấy lưỡi kiếm của hắn. Nhưng lưỡi kiếm sắc bén như vậy lại không thể làm thương tổn gì được nam tử kia. Người đàn ông này lên đây như thế nào? Nhìn người này, Đức Suy nghi hoặc nghĩ, hắn đang trên lưng cự long mà nó đang ở giữa không trung. Nam Tử này làm sao có thể lên đây, không những thế lại còn đến sau lưng hắn mà hắn không phát hiện ra. U, Vinh quy quy, mơ trường kiếm không tồi. Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng kiếm tuy tốt, nhưng trong tay các ngươi thì chỉ là rác rưỡi mà thôi. Tay phải cao lôi hoa hơi dùng sức trường kiếm liền bị bẻ cong vừa rồi ngươi muốn động vào con của ta đúng không? Cao Lôi Hoa cười lạnh nhìn Long kỵ sĩ. "Cha hướng dẫn." "Con sắp rơi rồi." Nguyệt sư ôm đuôi Cư Long hét lên. Hắn cảm thấy từ khi Cao Lôi Hoa xuất hiện, cự Long càng run lên mạnh mẽ. Vì cự Long rùng mình khiến cho Nguyệt sư đang ôm cái đuôi lại càng thảm. Riêng việc ôm cũng đã khó khăn, nên khi ám hắc long rung rẩy thì Nguyệt sư lại càng cảm thấy sắp không trụ được nữa rồi. Nếu cao lôi hoa không cứu hắn có thể hắn sẽ rơi xuống. Ha ha! Tên đầu bạc kia ta cảnh cáo ngươi cấm ngươi luôn sộn. Sau khi nghe được tiếng thét của Nguyệt sư, đức xuyên liền tỉnh táo tinh thần ngư giám động đến ta ta sẽ bảo ám hắc long ném đứa con yêu quý của ngươi xuống ha ha ngươi nói con cự long bên dưới này sao nếu thích ngươi cứ bảo nó ném thử xem cao lôi hoa cười nói cự long là một sinh vật rất nhạy cảm từ khi cao lôi hoa với thực lực bậc tám xuất hiện Ám Hắc Long liền cảm thấy khí thế áp bức từ hắn mang lại nên mới run rẩy từ nãy đến giờ. Ngươi cứ thử xem. Kêu con cự long kia ném con ta xem nào cao lôi hòa thọ tay ra bóp chặt yết cổ của Đức Xuyên. Không có một chút phản kháng. Đức Xuyên chán nản phát hiện ra trước mặt nam tử này ngay cả năng lực phản kháng hắn còn không có chỉ có thể trơ mắt nhìn cao lôi hoa bóp ít lầu của mình. đây là ngươi bức ta. ám hắc long ném tên lỗ mảng kia đi đứt xuyên không ngờ cao lôi hoa còn dám động thủ liền chót cùng rứt sậu. hắn cắn chặt răng ra lệnh cho hắc long rống rống nhưng ám hắc long lại rên rỉ kêu hơn nữa cũng không dám phớt đuôi ném tên thú nhân kia xuống bởi vì nó không dám. Nó cảm giác được nam tử đầu bạc trên lưng nó không phải là người mà là thần. Vậy nên nó cũng không dám động thủ, hơn nữa lại còn cẩn thận cuống cái đuôi lại, đảm bảo Nguyệt sư không thể rơi xuống. Đức Suy nhìn ám Hắc Long không tuân theo mệnh lệnh của hắn ngược lại lại còn muốn bảo vệ Nguyệt sư, tức muốn hột máu. Ngươi thấy chưa? Cao Lôi Hoa cười nói. Ngươi đã làm gì ám hát long của ta đức xuyên nhìn chầm chầm cao lôi hoa? Hắn cảm giác được dường như cao lôi hoa đã động tay động chân vào việc này. Nếu không tại sao ám hát long lại không nghe mệnh lệnh của hắn? Ta không cần phải làm gì. Cao lôi hoa cười lạnh bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Hắn nâng đức xuyên rồi nói tiếp thứ nhất. Ngươi và con ám hắc long này cởi bỏ thế ước rồi đưa ta long địch, ta sẽ cho ngươi rời khỏi đây. Thứ hai ta sẽ giết ngươi. Long địch là vật mà tất cả các long kỵ sĩ đều có. Khi thế ước với cự long, long kỵ sĩ đều nhận được một long địch. Long địch này như là một thứ nguyên không gian. Bởi cự long rất thích ngủ nên long địch chính là nơi cho chúng ngủ và hơn nữa long địch có thể bất cứ lúc nào triệu hoán cử long có thể nói long địch chính là một không gian cho sủng vật không thể điều đó không có khả năng ta không thể cùng ám hắc long giải trừ khế ước lại càng không thể đưa long địch cho ngư dân dơn quy quy u vinh quy quy Cừ. Xuyên không nghĩ ngợi hét lên Sự tình liên quan đến Tôn Nghiêm của Long Kỵ sĩ, hắn không thể chủ động bỏ thế ước với cự Long. Ngươi có đồng ý cởi bỏ thế ước không, đối với ta không có chuyện gì lớn. Cao lôi hoa cười nói tuy có đôi chút phiền toát, nhưng chỉ là sau khi giết ngươi thế ước sẽ được giải trừ Mà Long địch thì không có cũng không sao cả” Ta sẽ đến hội đấu giá tìm mua long địch. Hiện tại, hội đấu giá nhiều như vậy, bỏ một chút thời gian là có thể tìm được thôi. Cao Lôi Hoa nói tiếp kỳ thang, chẳng qua là ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi đưa cho ta long địch, cởi bỏ thế ước vậy sẽ đỡ phiền toái hơn, rồi ta sẽ thả ngươi ra. Được rồi, ta sẽ cho ngươi suy nghĩ một chút, muốn chết hoặc nghe theo lời ta nghe được lời của Cao Lôi Hoa, Đức Xuyên trầm mặt, Đúng như lời Cao Lôi Hoa nói, sau khi hắn giết mình, thế ước giữa mình và Cự Long tự nhiên sẽ được giải khai. Vậy nên có cởi bỏ thế ước hay không không còn quan trọng. Tuy Long địch rất ít, nhưng trong hội đấu giá có thể cũng bán. Nhưng muốn hắn tự động bỏ thế ước và giao ra long địch của mình khiến hắn rất khó chịu. Đây là chuyện vô cùng sỉ nhục đối với long kỵ sĩ. Nếu làm chuyện này hắn sẽ mất đi sự tôn nghiêm của long kỵ sĩ. Lòng Tôn Năng e, mơ, hoặc sinh mạng. Đức Xuyên đang khó khăn chọn lựa giữa hai thứ này. Thật lâu sau, Đức Xuyên dường như hạ quyết tâm. Hắn ngẫm đầu lên nhìn cao lôi hoa vậy. Ta sẽ đưa cho ngươi long địch và tự động trừ bỏ thế ước. Nếu như vậy ngươi chắc chắn sẽ thả ta chứ đương nhiên, lấy danh nghĩa của thú thần ta thề với ngươi. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói thì ta sẽ thả ngươi. Cao lôi hoa mỉm cười nói với Đức Xuyên. Được ta sẽ tin tưởng ngươi một lần Đức Xuyên cắn chặt răng Con người của thế giới này rất tin tưởng thần Vì thế lời thề với bọn họ là chuyện rất nghiêm túc Nếu trái lời thề sẽ bị thần trừng phạt Vậy nên Đức Xuyên liền tin tưởng Cao Lôi Hoa Dù rằng sự tôn nghiêm rất đáng quý Nhưng tính mạng còn quý hơn Còn sống mới là vương đạo Đây gọi là Thanh Sơn bất cải. Lục thủy thường lưu núi xanh còn đó. Nước biết còn chảy long thần vĩ đại. Ta đức xuyên lấy danh nghĩa của mình. Khẩn cầu ngài. Giải trừ khế ước của ta cùng với cự long này. Khế ước giải đức xuyên hét một tiếng rồi quanh thân hắn xuất hiện ánh sáng màu đen. Cũng giống hắn quanh thân thể của ám hắc long cũng tỏa ra quen mang màu đen. Rốn ám hắc long gào một tiếng bi ai, nó vì chủ nhân mà gào thét. long kỵ sĩ tự giải trừ khế ước với tọa kỵ của mình rất ít gặp trừ khi chủ nhân của chúng qua đời. Khế ước đã được giải khai. Đức Xuyên khó khăn nói với cao lôi hoa. Dù sao ít hầu của hắn vẫn bị cao lôi hoa bóp tiếp đó hắn lấy long địch từ trong thứ nguyên không gian ra là một long kỵ sĩ hắn luôn có thứ nguyên không gian của riêng mình được rồi như lời thể của ta ta sẽ thả ngươi đi cao lôi hoa tiếp nhận long địch từ tay đức xuyên rồi mỉm cười tài dị thả ta ra đức xuyên đáp lại lời cao lôi hoa không thành vấn đề ta là người giữ chữ tín Theo lời hướng ta sẽ thả ngươi ra. Cao lôi hoa cười nói. Dưới cái nhìn nghi hoặc của Đức Xuyên. Hắn nhất Đức Xuyên đi ra rìa cự long. Sau đó nhẹ nhàng thả tay ra. Không ngươi không thể làm như vậy. Không Đức Xuyên hét thảm thiết cả người rơi xuống dưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 221 truyện AUDIO được phát hành tại chuyện AUDIO.xyz. Chương 221 bộ tộc hoàng kim sư tử hùng mạnh. Cao Lôi Hoa phổi phổi tay cuối nhìn xuống dưới, khi thấy Đức Xuyên hạ cánh thuận lợi mới gật đầu hài lòng. Được rồi, đã giải quyết hắn xong. Bây giờ đến ngươi cao lôi hoa nói với ám hắc long đang run rẩy bên dưới giờ cũng cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là cùng con của ta thực hiện chủ tớ khế ước. Ngươi lựa chọn đi. Ô, hắc long kêu lên nhẹ nhào rồi khẽ gật đầu. Nó không còn sự lựa chọn nào khác. Người đàn ông đứng trên nó rất khủng châu đến nỗi khiến nó không dám có ý nghĩ phản kháng trong đầu nó chỉ là một ám hắc long vừa mới trưởng thành, chẳng lẽ bắt nó chết trẻ? bây giờ gã đàn ông này muốn hắn ký kế ước đành phải ký thôi. nguyệt sư ám hắc long coi như là lễ vật ta tặng cho con. cao lôi hoa cười ha ha đi đến phía đuôi kéo nguyệt sư lên cầm đi. đây là long địch. cao lôi hoa lấy long địch của đức xuyên đưa cho nguyệt sư. Ha ha, cảm ơn ba Nguyệt sư cười nói. Hắn cũng không cự tuyệt bởi đối với hắn sự trợ giúp của Ám Hắc Long là rất lớn vào thời điểm này. Hơn nữa từ lần cao lôi hoa ôm tĩnh tâm rất tình cuông trên cầu cầu trong hình dạng tứ dược ngân phi long, hình tượng Long Kỵ sĩ đó đã in sâu vào trong tâm trí Nguyệt sư được rồi bây giờ con hãy khế ước với ám hắc long này đi cao lôi hoa nói với nguyệt sư vâng ha ha nguyệt sư hương phấn đi đến phía đầu ám hắc long tiếp đó nguyệt sư khẽ đặt tay lên trán của nó đọc chú văn lấy danh nghĩa của ta nguyệt sư trước sự chứng kiến của long thần ta xin ký khế ước vĩnh viễn với ám hắc long trước mặt Long kỵ sĩ khế ước ký nguyệt sư vừa dứt lời, một ma pháp trận màu đen hình thành trên tay hắn khắc lên trán Hắc Long. Đồng thời từ người ám Hắc Long cũng tỏa ra ánh sáng màu đen phối hợp với nguyệt sư. Hiện tại, nguyệt sư chính là long kỵ sĩ. Bên trên, nguyệt sư cùng long kỵ sĩ Đức xuyên giao tranh. Còn bên dưới Liên quân nhân loại cùng thú tộc quân đoàn 3 do Nguyệt Sư dẫn dắt cũng giao chiến với nhau. Bạn đang đọc chuyện được cốt tại không có sự trợ giúp cạm bể. Tình hình chiến đấu của quân đoàn 3 ngày càng bất lợi. Có dấu hiệu thất bại. Cho dù có được sự hỗ trợ của đám binh lính từ tiền tuyến nhưng sự chênh lệch số lượng giữa đội quân nhân lại và thú nhân không phải là ít. Tuy rằng nếu một chọi một thì chiến sĩ quân đoàn 3 của Nguyệt sư tuyệt sẽ không hề thua kém tên kỵ binh nhân loại nào. Nhưng số lượng chênh lệch gấp 10 lần. Song quyền năng địch tứ thủ quân đoàn 3 phải vừa đánh vừa lùi lại. Tình trạng như vậy khiến chiến sĩ thú nhân cảm thấy bất lực. Chiến sĩ quân đoàn 3 vốn không phải là binh lính chính quy, trước kia cũng chỉ mới trải qua các cuộc chiến quy mô nhỏ. Trận chiến ngày hôm qua cũng được coi là cuộc chiến lớn nhưng là do nhờ mưu kế chân phương của Nguyệt Sư mới giành được chiến thắng. Nên đối với lần đại chiến này quân đoàn 3 thật sự là không thể ứng phó. 3. Cứ tiếp tục như này thì không được rồi, sau khi Nguyệt sư ký khế ước với ám Hắc Long thì lại lo lắng quan sát cuộc chiến phía dưới. Thấy đội quân thú nhân ngày càng lùi lại, nôn nóng nói không được ba, con phải xuống giúp họ Nguyệt sư vỗ đầu ám Hắc Long. Sau đó tiện tay cầm hộ Long Thương của Long kỵ sĩ Đức Xuyên lưu lại. Rống sau khi Nguyệt sư hạ lên ám hắc long gào lên rồi điên cuồng lao xuống liên quân nhân loại. Mới chỉ lao xuống mà ám hắc long dễ dàng làm gõi hơn 10 tên kỵ binh nhân loại. Hiện tại nó đang trong trạng thái chết nặng. Nó muốn đem tất cả những ủy khuất vừa rồi phát tiết ra ngoài. đội quân thú nhân khi nhìn ám hắc long hạ xuống thì cảm thấy hơi bất an, Nhưng rồi thấy nó không tiến đến phía họ mà lao đến chỗ nhân loại nên cảm thấy rất khó hiểu. Đến khi nhìn trên lưng nó là Nguyệt Sư, bọn họ lập tức kích động hô Thú Hoàng. Thú Hoàng! Thú Hoàng trong lúc nhất thời, khí thế của binh lính Thú Nhân lại tăng cao. Chẳng biết đã vết bao lâu, dường như thời gian trôi thật chậm. Không tốt rồi. Vết không xuể Nguyệt sư nhìn liên quân nhân lại đông nường nược cười khổ nói Long kỵ sĩ rất hùng mạnh nhưng muốn giết hết mọi người bên dưới là chuyện rất thiếu thực tế Cho dù bọn họ đứng yên thì dù có giết tới sụi cả tay cũng không xong được Chiến sĩ quân đoàn 3 cũng thấy được quân đội nhân lại thật quá nhiều Bọn họ dùng chiến thuật biển người khiến thú nhân không ngừng ngã xuống Ngay cả đội thiếu niên lan tộc đi theo nguyệt sư cũng có người hy sinh Chẳng lẽ mọi việc cứ thế này sao chiến sĩ quân đoàn ba thở dài G-R-A-O G-R-A-O Ngay khi chiến sĩ quân đoàn ba tuyệt vọng Từ phương xa vang lên những tiếng gầm rung trời Đó chính là tiếng sư tử gầm Từ tiếng gầm này Vô số ma pháp xuất hiện ngay trên đầu liên quân nhân loại. Không có một chút dự báo, ma pháp cường đại thoáng cái đã tiêu diệt một mảng quân đội nhân loại. Ma pháp công kiếp đột ngột như vậy khiến liên quân nhân loại rồi loạn. Là ai? Ai đã trợ giúp thú nhân chủ sái của liên quân nhân loại nhìn những ma pháp này không kìm được hét lên hỏi. Mọi người đều biết thú nhân không biết sử dụng ma pháp. Chẳng lẽ có người trợ giúp thú nhân? Chẳng lẽ là tinh linh hay tộc nào khác? Chủ soái liên quân nhân lại thầm nghĩ. Ha ha ha ha! Cao huynh đệ ta đã tới. Từ phía xa đã nghe thấy tiếng cười của tra lý. Phía sau hắn là đội quân cấp vàng. Đó chính là một vạn sư tộc tóc vàng tay cầm vũ khí đắc ý nhất lan nha bổng cự đại. Đây không phải là lan nha bổng bình thường. Đây là vũ khí dành riêng cho hoàng kim thú nhân. Ma pháp lan nha bổng. Vừa có thể làm ma trượng lại vừa có thể làm bổng. Các ngươi là ai? Tại sao lại trợ giúp thú nhân tộc? Phía trong binh lính nhân loại vang lên thanh âm của chủ xoáy. Nhìn một vạn tráng hán tóc vàng này hắn cảm thấy bất an. Tuy chỉ một vạn người rất ít so với nhân loại. Nhưng chủ xoáy dám đánh cuộc rằng cả đời chưa bao giờ nhìn thấy binh lính dũng mãnh như vậy. Một vạn tráng hán này như lưỡi dao sắc bén thế tiến tới như chẻ tre. Nhân loại trước mặt bọn họ như đậu hũ không chịu nổi một kiếp. Lan nhà bổn dù bằng gỗ lại có thể thoải mái đập vỡ áo giáp kỵ binh nhân loại. Thỉnh thoảng bọn họ còn triển khai ma pháp gây ác mộng cho kỵ binh. Nhìn một vạn tráng hán đột nhiên xông tới chủ xoáy không nhịn được hô lên hỏi. Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại hối hận bởi vì điều này chẳng khác nào nói cho người khác biết được vị trí của hắn. Quả nhiên, nghe thấy tiếng của chủ xoáy ánh mắt bảy vị thánh giai đầu lĩnh của Hoàng Kim sư tộc sáng lấp lánh. Sát bảy người rống lên một tiếng, gơ phủ lên rồi xong đến chỗ vừa phát ra tiếng nói. phàm là ai che mắt bọn họ đều chết không toàn thây. Cứ một tiếng rống phát ra là một cái đầu bay đi. Đánh trộm trước tiên cần đánh đầu, đạo lý này Hoàng Kim Sư tử hiểu rõ. Tra lý cũng không xông vào hành động đó. Đối với hắn, loại trình độ giết chóc này không thể khơi dậy hướng thú của hắn. Liên quân nhân loại thật chẳng khác gì những đứa trẻ yếu ớt trừ khi tra lý muốn phát tiết. Nếu không hắn cũng lười chẳng muốn động thủ Là bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử Thật là Hoàng Kim Sư Tử bộ tộc Trời ơi, viện quân của chúng ta tới rồi nhìn đám tráng hán kia Bố lỗ tư xúc động hét lên Cao Lôi Hoa nói thật không sai Đó chính là bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử Bộ tộc đã biến mất ngàn năm trước Thú thần tôn kính phải chăng tương lai đã mở ra với thú cột? bố lỗ tư thầm nghĩ. hoàng kim sư tử, viện quân thú nhân nghe được chữ viện quân lập tức từ tình trạng tuyệt vọng quay ngoắt thành hưng phấn. nhìn một vạn hoàng kim sư tộc chủ soái nhân lại thở dài. mấy vạn kỵ binh nhân lại trước mặt hoàng kim sư tộc không đáng là gì. Tất cả chiến thuật, trận pháp đều mất đi huy lực trước đó. Địa cầu quê của Cao Lôi Hoa từng lưu truyền một câu. Dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu hủy kế đều vô dụng. Chỉ cần một vạn người, hoàng kim sư tộc đã giết hơn vài vạn nhân loại kỵ binh. Nhìn đội quân đó càng ngày càng gần, chủ soái cắn chặt răng rồi hạ lệnh lui quân. U u u u u u u trong trận danh nhân lại nổi lên tiếng kèn lôi quân kỵ binh nhân lại đều liều mạng quay về sau. Nhìn một vạn người kia có thể đánh bại mấy vạn người bọn họ. Nên bọn họ không có lá gan đối mặt với một vạn tráng hán cấp vàng này. Thấy liên quân nhân lại chạy trốn, hoàng kim sư tộc cũng không đuổi theo. Bọn họ chỉ khinh thường nhìn những người bỏ chạy. Bởi vì để tới đây bọn họ đã chạy vất vả, mỏi mệt nên giờ cần phải nghỉ ngơi một phen, dù sao họ cũng không vội. Thật hùng mạnh! Nguyệt sư nhìn một vàng tráng háng tóc vàng này, há miệng kinh ngạc. Hùng mạnh à! Đột nhiên, ở bên cạnh Nguyệt sư, một thanh âm hùng hồn vang lên cháu cho rằng họ hùng mạnh vậy cho bọn họ theo cháu từ hôm nay trở đi có được không Nguyệt sư để bọn họ thuần phục cháu, trung thành với cháu được không Nguyệt sư quay đầu lại không ngờ người nói chuyện với mình là Cha Lý không biết lúc nào Cha Lý đã đứng trên lưng Ám Hắc Long. Nếu bọn họ nghe lời của cháu thì không còn gì tốt hơn nữa tuy không biết thân phận của tra lý là gì mà có thể khiến cả bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử nghe lời. Nhưng Nguyệt Sư cũng không nghĩ nhiều mà nói tra lý thúc thúc. Nếu trong tay cháu có bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử, cháu sẽ cho những người bước chân lên Thú nhân đế quốc không còn đường trở về. Cháu muốn bọn họ phải trả giá cho hành động của mình nói xong, khí phách của Nguyệt Sư lại một lần nữa hiện ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 222 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 222 vị con trai tới cửa cầu hôn Trong quân doanh liên quân nhân loại Đại biểu của đế quốc quan minh đứng cuối đầu. Bên cạnh hắn là đại biểu của chiến thần đế quốc và lôi thần đế quốc. Tướng quân tư đại huy của chiến thần đế quốc cũng là chủ soái của liên quân nhân loại gầm lên với đại biểu của quan minh đế quốc mẹ. Quan minh đế quốc các ngươi có ý gì? Đầu tiên là kêu ba nước chúng ta cùng tiến công thú nhân đế quốc. Đến khi quân đội chúng ta đã bị tổn thất lớn. Các ngươi lại nói phải triệt binh. Chẳng lẽ các ngươi muốn để những huynh đệ của chúng ta đổ máu vô ức hay sao đại biểu của Quang minh đế quốc ngượng ngùng cười một tiếng. Rồi lôi tấm bản đồ Quang minh đế quốc ra. Dùng bút phạch một đường thẳng từ thú nhân đế quốc đến vong linh cốt. Rồi hắn nói chúng ta làm thế cũng là do bất đắc dĩ. Tháng trước, quan minh đế quốc đã bị công kích. Những kẻ đó công kích thẳng từ thú nhân đế quốc đến phong linh cốt. Tất cả mọi thứ trên con đường này đều bị hủy diệt. Cuộc chiến đã diễn ra hơn một tháng. Hiện tại quan minh đế quốc chúng ta chẳng còn nhiều binh lực nên chúng ta phải cho quân đội lùi lại. Được quan minh đế quốc các ngài muốn triệt binh thì cũng có thể. Đại biểu của lôi thần đế quốc từ đầu vẫn im lặng bỗng nhiên ngẫm đầu nói vậy thì phiền quan minh đế quốc các ngài hãy bồi thường tất cả những thiệt hại mà lôi thần đế quốc và chiến thần đế quốc trong cuộc chiến lần này. Ngay từ đầu, chúng ta là nể mặt quan minh đế quốc các ngài nên mới giúp đỡ các ngươi tấn công thú nhân đế quốc. Đến bây giờ chúng ta chưa có một chỗ tốt nào thì các ngươi lại muốn bội ước, muốn triệt binh. Có thể nói hai đất nước chiến thần đế quốc và lôi thần đế quốc của chúng ta tiến công cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta không thể chịu tổn thất một cách vô ích cho quan minh đế quốc các ngươi nhiều như vậy. Bây giờ ngươi tự nói đi, bồi thường cho chúng ta như thế nào? Đại biểu quan minh đế quốc nghiến răng ken két nhìn tên cáo già của lôi thần đế quốc thầm nghĩ trong lòng vì mặt mũi của chúng ta mới tiến quân. Mẹ nói, nếu không phải thú nhân đế quốc là một miếng thịt béo thì các ngươi sẽ đáp ứng suốt binh cùng chúng ta sao? Lúc đầu kêu gọi các ngươi xuất binh, các ngươi đáp ứng hào hứng như thế nào chứ? Tuy nhiên lời này hắn không thể nói ra chỉ có thể ngẫm trong lòng. Đại biểu quan minh đế quốc thở dài nói được rồi, hoàng đế của chúng ta cũng đã nói qua. Những tổn thất của các ngài sẽ do quan minh đế quốc gánh chịu Tuy nhiên số lượng bồi thường cụ thể thì chúng ta sẽ phải thương lượng lại lần sau Tốt cứ quyết định như vậy Đại biểu của lôi thần đế quốc cười âm hiểm Trong cuộc chiến tranh lần này Lôi thần đế quốc bọn họ đã mất vài ma pháp sư nhưng lại là đế quốc tổn thất ít nhất trong ba đế quốc Bởi ma pháp sư di chuyển rất chậm, hơn nữa còn chưa tới lượt bọn họ ra tay thì cuộc chiến đã kết thúc. Được thôi ta cũng không có ý kiến. Đại biểu của chiến thần đế quốc thở dài. Nói thật vừa rối hắn đã bị một vạn người tóc vàng kia dọa cho chết khiếp. Tuy rằng ngoài mặt thì hắn ra vẻ lui binh rất khó xử nhưng thật ra trong lòng lại rất vui vẻ. Hắn rất sợ phải đối mặt với một vạn tráng hán kia. lui binh có lẽ là lựa chọn tốt nhất không những thế còn có tiền bồi thường kèm theo, tại sao lại không làm chứ? Nhưng đại biểu của chiến thần đế quốc còn một điều phải lo lắng, không biết long kỵ sĩ của bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Hắn không biết tại sao trong thú nhân tộc lại xuất hiện người khổng lồ và tại sao ám hắc long lại tấn công nhân loại. Binh lính nhân loại đã bị một vạn thành viên của Hoàng Kim sư tộc đánh lui. Các thành viên của quân đoàn ba cùng Hoàng Kim sư tộc cuối cùng cũng gặp nhau. Dưới sự an bài của cha lý, Hoàng Kim sư tộc thề trung thành với người có huyết mạch thú Hoàng Nguyệt sư và nghe theo lời hắn. Chiến tranh đã kết thúc. Có thêm một vạn thành viên hoàng kim sư tộc nên Nguyệt sư đành phải điều chỉnh lại lại đoàn ba một lần nữa. Đầu tiên Nguyệt sư cho những chiến sĩ lui binh từ tiền tuyến ở lại giúp mình gộp vào với những thành viên còn lại của đoàn ba. Rồi hắn đem binh lính của lan tộc cùng hoàng kim sư tộc gộp lại với nhau. Sau khi kiểm kê thương vong. Nguyệt sư kinh ngạc phát hiện rằng thương vong của đoàn ba cũng không đến nối thê thảm và nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Về cơ bản thành viên đoàn ba không chết nhiều người, nhưng rất nhiều người bị trọng thương. Người nào người nấy cũng đều ít nhiều bị thương. Sao rồi? Khi nào thì chúng ta bao giờ sẽ phản công sau một hồi nghỉ ngơi? Bảy vị cường giả thánh giai của Hoàng Kim Sư tộc vây quanh Nguyệt Sư Hưng phấn hỏi. Trong phong ấn ngàn năm đã khiến họ nhàm chán. Cuộc chiến vừa rồi cũng khiến bọn họ hơi hơi thoải mái nhưng do còn mệt mỏi vì phải hành quân nên bọn họ không được tận hứng. Hiện giờ bọn họ tha thiết hy vọng Nguyệt Sư hạ lệnh phản công. Nguyệt sư nhíu mày trầm mặt trong giây lát rồi nói với Cao Lôi Hoa cha nói xem chúng ta có nên phản công hay không việc này con tự xử lý đi. Cao Lôi Hoa cười nói tuy nhiên ta nhắc con một chút. Nếu bây giờ con phản công có lẽ sẽ thu được kết quả không ngờ đó. Bởi bọn họ sẽ không ngờ được rằng con sẽ quyết định như thế nên sẽ không phòng bị gì. Cho nên lần đánh lén này có thể thành công, nhưng nếu bọn họ có phòng bị quân đội của con sẽ gặp nguy hiểm. Vậy, phản công hay không tụi con lựa chọn? Nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, Nguyệt Sư lại trầm mặt. Lúc sau, Nguyệt Sư ngẫm đầu kiên định nói được rồi. Chúng ta sẽ đánh cuộc một phen. Phản công. Tốt, rống. Phản công. Phản công, bảy thánh giai hoàng kim sư tộc vui vẻ rống lên. Lần đại phản công này, Nguyệt sư chỉ mang một tiểu đội lan kỵ sĩ cùng một vạn hoàng kim sư tộc. Thành viên đoàn ba bởi vì mới trải qua một lần cuồng hóa nên cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa thương vong của đoàn ba khá nhiều cho nên muốn được dưỡng thương cho tốt. Lần này, Nguyệt sư cũng không mang theo hồ mị nhi ngay cả ám hắc long thì nguyệt sư cũng thu vào long địch. Đoàn người nguyệt sư nhanh chóng tiến đến đại bản doanh của liên quân nhân loại. Nhưng khi tiến vào trong, bọn họ lại rất kinh ngạc, bởi vì trong doanh trại không còn một bóng người. Chẳng lẽ có mai phục nguyệt sư nghĩ? Nhưng nhìn xung quanh hắn lại không nhìn thấy bóng dáng của ai. Tại sao lại như vậy Nguyệt Sư hơi nghi hoặc, Nhìn lại quân doanh một lần. Phát hiện ra dường như liên quân nhân loại đi vô cùng gấp gáp. Rất nhiều đồ đạc cũng chưa mang đi. Báo cáo chiến sĩ ưng tộc hạ xuống nói tiểu đoàn trưởng. Ở cách phiếu trước chúng ta rất xa đã phát hiện ra tung tích nhân loại. Tuy nhiên bọn họ đã rút lui khỏi lãnh địa của thú tục và đang tiến về quốc gia nhân loại. Cái gì? Gã thánh giai hoàng kim sư tộc nghe được tin này liền thét lớn một tiếng người nói lại xem. Bọn chúng rút lui rồi. Ừ đúng vậy. Chiến sĩ ưng tộc tuy không biết vì lý do gì nhưng quân đội nhân loại thực sự đã rút lui. Không những thế rút lui với tốc độ rất nhanh đến cả quân dụng còn chưa kịp mang đi không? Tại sao bọn chúng lại bỏ đi như vậy? Những chiến sĩ hoàng kim sư tộc hay tin vậy đều không vui thú hoàng điện hạ. Thỉnh người cho chúng ta truy kích quân đội của nhân loại. Để chúng ta có thể đến đế quốc nhân loại chiến đấu. Đừng kiếp động. Nguyệt sư phức tay nói xem ra bọn họ đã sớm có tính toán. Giờ cho dù chúng ta có đuổi cũng không kịp, như vậy hãy lùi về thôi. Cha ta đã từng nói quân tử bảo thù 10 năm chưa muộn. Cho dù bọn chúng đã lui binh nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng. Chúng ta sẽ về chỉnh đốn trước. Mối hận này nhất định phải báo. Hư ra, thú hoàng điện hạ vạn túi Báo thù. Hơn một vạn thú nhân hương phấn rống một tiếng. Nguyệt sư dẫn đoàn người trở về quân doanh đoàn ba. Làm sao vậy Hồ Mị Nhi vẫn đứng đợi Nguyệt sư ở phụ cận quân doanh chạy ra. Khi thấy bộ dạng buffer của Nguyệt sư liền tưởng hắn đã xảy ra chuyện gì nên khẩn trương chạy tới hỏi. Yên tâm đi. Mị Nhi. Ta không sao. Nguyệt Sư cười khổ một tiếng chúng ta vào trong đã rồi nói tiếp. U, V, K, W, W, M. Hồ Mị Nhi gật đầu rồi cùng Nguyệt Sư đi vào trong lều của Cao Lôi Hoa và Tra Lý đang ở. Nguyệt Sư thuật lại chuyện xảy ra một lần nữa cho Cao Lôi Hoa và Tra Lý. Rút lui rồi à. Cao Lôi Hoa vuốt ve cầm. Hành động của liên quân nhân lại trái với dự đoán của hắn. Không ngờ bọn họ lại rút lui. Cha trở về rồi con sẽ chuẩn bị tấn công. Nguyệt sư cắn chặt răng nói bọn chúng tấn công chúng ta xong, lại phổi mông rời đi. Đừng mơ có cửa đó. Được rồi. Cao lôi hoa khẽ cười nói trước tiên con phải thống nhất toàn bộ thú tộc. Lúc đó ngươi tấn công cũng không muộn Còn nữa Khi tấn công thì phải cố gắng Chú ý đừng hại những người dân vô tội Trong chiến tranh Người chịu khổ nhất vẫn là bình dân Vâng con biết rồi thưa cha Nguyệt sư nắm chặt tay nói Nguyệt sư Thấy Nguyệt sư nói chuyện xong Hồ Mệ Nhi ngẫm đầu lên Nói chiến tranh tạm thời dừng lại được không Được rồi. Tha cho bọn họ một thời gian. Nguyệt sư cười nói với Hồ Mỹ Nhi. Nguyệt sư, em muốn về nhà. Hồ Mỹ Nhi cúi đầu nói với Nguyệt sư. Về nhà. Hồ Mỹ Nhi, nhà nàng ở đâu Nguyệt sư hỏi. Nhà của em là hồ vực ở bên cạnh lan vực. Hồ Mỹ Nhi đáp. Vậy nàng muốn ta phái người hộ tống nàng trở về sao Nguyệt Sư hỏi Ừ Hồ Mỹ nhi nhẹ nhàng gật đầu rồi cắn răng nói anh không trở về với em sao điều này Nhưng có rất nhiều việc cần ta làm ở đây Nguyệt Sư nhớ mày nói Hiện giờ chuyện quân đoàn ba rồi lại chuyện những chiến sĩ rút lui quá nhiều chuyện chờ hắn xử lý vậy quên đi Hồ Mị Nhi có chút mất mát, vân vê góc áo của mình bất đắc dĩ nói. Cao Lôi Hoa thấy biểu hiện của Nguyệt Sư thì không nhịn nổi nữa. Xem ra mình phải tự thân suốt mã rồi. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ vai Nguyệt Sư nói không được Nguyệt Sư. Con cùng Hồ Mị Nhi về nhà nàng đi. Không chỉ con phải đi ta cũng phải đi mà tất cả mọi người cũng phải đi. Tất cả đều phải đi Nguyệt sư nghi hoặc hỏi cha đến nhà Hồ Mỹ Nhi để làm gì cầu hôn Cao lôi hoa kéo áo của mình nói tiếp khổ cái thân già của ta Phải đến tận cửa cầu hôn giúp ngươi Ừ cha Hồ Mỹ Nhi nghe thấy lời nói của Cao lôi hoa nũng niệu nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện 223 truyện AUDO được phát hành tại truyện AUDO.fi red. Chương 223 trâu già thích gặm cỏ non trong truyền thuyết. Thế nhưng còn những chuyện ở đây. Nguyệt sư lo lắng nói. Không nhưng nhị cái gì hết. Ta hỏi con. Con có đi không cao lôi hoa quay đầu lại? Đôi mắt hấp dẫn để lộ sát khí hướng về phía Nguyệt Sư. Thật bó tay. Chẳng biết có phải do Nguyệt Sư là thú nhân hay không. Mà mọi chuyện khác sao hắn tinh minh thế. Còn chuyện tình cảm thì thật ngốc nghếch. Tình cảm của Hồ Mị Nhi đã bày ra trước mặt tiểu cô nương người ta hy vọng hắn đến nhà mà hắn chẳng biết ý tí nào. Cao lôi hoa tức đến hột máu. Hắn thậm chí còn đang nghĩ xem Có lẽ sau khi hoàn tất chuyện này có khi phải về nhà bồi dưỡng Saga một khóa học tình cảm hay không? Nhìn thấy ánh mắt của Cao Lôi Hoa Khuôn mặt Nguyệt Sư cứng lại Cho dù hiện giờ hắn có thiên ngôn vạn ngữ cũng không dám nói không? Đoàn trưởng Nguyệt Sư, ngài cứ đi về nhà tiểu cô nương này một lần đi Nhìn bộ dáng do dự của Nguyệt sư, phó đoàn trưởng quân đoàn ba bố lỗ tư cũng thấy không được. Hắn cười với Nguyệt sư nơi đây có tôi cùng bảy vị trưởng lão của Hoàng Kim sư tộc là đủ rồi. Ngài cứ yên tâm nghe lời của cha ngài đi. Tôi cam đoan, lúc ngài quay về tôi sẽ cho ngài thấy một quân đoàn ba hoàn toàn mới vậy thì được. Cha con nghe lời cha. Nguyệt sư gật gật đầu Nếu bố lỗ tư đã nói như vậy Nguyệt sư còn gì để nói Ta cũng tạm thời ở lại đây Cha lý ngẫm đầu nói vạn nhất nhân lại còn quay lại Có ta ở đây cũng sẽ yên tâm hơn chút Được rồi, ngươi nói cũng đúng Chỉ cần vài người theo chúng tôi là được rồi Nguyệt sư con chuẩn bị một chút đi Cần ăn mặc bảnh một chút đó. Cao lôi hoa nói coi Nguyệt sư đây là lần đầu tiên ta đi cầu hồn cho con trai nên cũng tính là khó khăn. Con đừng để ta mất mặt. Được rồi tất cả đều nghe lời cha. Nguyệt sư gật đầu. Ha ha! Thế này mới phải chứ? Cao lôi hoa đắc ý cười. Rồi quay đầu nhìn hồ mỵ nhi mỵ nhi. Ngoan ngoãn chuẩn bị về làm con dâu nhà cao lôi hoa này đi Ha ha Cao lôi hoa nhẹ nhàng vỗ vai hồ mị nhi đúng rồi mị nhi Nhà con cách đây xa không Nếu xa quá chúng ta cử cự long đi Tới cầu hôn mặt nhất định phải làm phô trương một chút Không thể để làm mất mặt nhà ta Nhà của con cũng không xa lắm Lúc này Hồ Mị Nhi cuối gằm mặt xuống, lời nói của Cao Lôi Hoa khiến nàng rất hạnh phúc nhưng đồng thời cũng rất xấu hổ. Tuy nhiên nói chung hạnh phúc vẫn nhiều hơn. Vậy con dẫn theo mười lan kỵ binh nhé. Nguyệt sư vẫy tay nói. Nhìn mười người này, vẻ mặt Nguyệt sư thoáng buồn. Lúc đầu còn mười hai người mà bây giờ chỉ còn mười người. Rõ đoàn trưởng. Mười tên lang kỵ sĩ hét to một tiếng. Trên cánh tay phải của bọn họ có một mảnh băng trắng trên vai. Khi họ chưa trả thù cho hai người đồng bạn đã chết, họ sẽ không bỏ tấm băng tay xuống. Các ngươi yên tâm. Nguyệt sư cũng không biết khuyên bọn họ thế nào, kỳ thật bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ khác ở độ tuổi này đều có cha và mẹ. Nhưng bọn họ lại khác. Nguyệt sư khẽ thở dài một tiếng. Từ điều đó, Nguyệt sư lại càng muốn làm người thủ hộ của thú tộc. Út nhất, hắn muốn để những đứa bé thú tộc được sống một cuộc sống tốt nhất ta thề. Ba quốc gia đã tấn công thú nhân đế quốc sẽ bị thú tộc trả thù suốt đời. Trên thế giới này có thú nhân đế quốc thì không có ba đế quốc nhân loại. Và ngược lại, đoàn trưởng, ánh mắt mười thiếu niên lang tộc cũng hiện lên sự kiên định. Sói là một trong những sinh vật tàn bạo nhất trên thế gian, cũng là một loài thù gia nhất. Đắc tội với lang tộc thì hãy chờ sự trả thù của họ suốt đời đi. Không những thế, Nguyệt sư nắm chặt tay một ngày nào đó ta sẽ khiến không ai trên đại lục có thể khinh thị thú tộc. Cha con mặc thế này không được tự nhiên cho lắm. Nguyệt sư hiện giờ mặc bộ võ phục màu trắng ngồi trên con bạch mã. Trong Nguyệt sư lúc này Đức Thị là một phương tử bạch mã của dị giới. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên đó là hắn phải cạo râu đi. Con không hiểu gì cả. Con không biết rằng màu trắng làm tôn sự thanh nhã của con lên à. Cao lôi hoa cười nói. Nói thật từ khi mái tóc của cao lôi hoa biến thành màu trắng, hắn lại đặc biệt yêu thích màu trắng. Từ quần áo tới giày dép tất cả đều là màu trắng. Ngay cả quần áo của tĩnh tâm thì trong tiềm thức hắn cũng muốn nàng mặc đồ màu trắng. Còn cầu cầu thì do giờ không có thuốc nhuộm chứ không hắn cũng có ý muốn đổi tôm trắng luôn. Nhưng bộ đồ này thật bất tiện. Nguyệt sư bất mãn nói. Mặc bộ võ phục này mà vào trong cuộc chiến thì chỉ là gánh nặng mà thôi. Nguyệt sư, đừng càng nhằn nữa. Hồ Mị Nhi ngồi phía trước Nguyệt sư ngọc ngào nói. Được rồi, vậy không nói nữa. Nguyệt sư lên tiếng sau đó chẳng biết là vô ý hay hữu ý tay ôm lấy eo Hồ Mị Nhi. Cứ đi như vậy được một lát, Nguyệt sư đột nhiên ngừng lại, đứng nhìn về phía trước khẽ thở dài. Không chỉ Nguyệt sư mà cả mười tên lan kỵ sĩ cũng ngẩn người ra. Sao vậy? Nguyệt sư? Cao lôi hoa nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn theo ánh mắt Nguyệt sư thì thấy đó là nơi cư trú đám thú nhân ở lại, nhìn qua cũng chẳng có vấn đề gì. Không có gì. Nguyệt sư nói đây là địa bàn của lan tột. Nói xong, Nguyệt sư quay lại nhìn mười lan kỵ sĩ mà khi xa quê có những mười hai người. Nguyệt sư, chúng ta có vào đó không hồ mị nhi hỏi Nguyệt sư, nàng cũng biết chuyện về mười lan kỵ sĩ này. Không được. Nguyệt sư quyết tâm nói lần thứ hai ta tiến vào nơi này thì toàn bộ đại lục đều biết uy danh của lan kỵ binh. Lúc đó ta mới có mặt mũi tiếng vào nơi này. Giáng Nguyệt Sư quát to một tiếng, phóng ngựa như điên về phía trước. Rõ mười tên lan kỵ sĩ sau khi nghe thấy Nguyệt Sư cũng rống to một tiếng. Bọn họ cũng chạy như điên theo sau. Theo lời nói của Nguyệt Sư, khi bọn họ trở về nơi đây cũng là lúc bọn họ đã thành những người danh chấn đại lục. Lúc lâu sau... Nguyệt sư ôm Hồ Mị Nhi hỏi Mị Nhi. Còn bao lâu nữa mới đến nhà nàng rất nhanh thôi. Xuyên qua nơi này sẽ đến Hồ Vực. Hồ Mị Nhi nheo mắt nhìn tất cả mọi thứ quen thuộc trước mặt. Trở lại nơi này khiến nàng trở nên thoải mái hơn. Nơi đây chính là nhà nàng, nơi thân quen nhất của nàng. Lãnh địa của Hồ Tộc Hồ Vực ở ngay sau Lan Vực. Bên cạnh hồ vực gồm có mảnh hổ thành của hổ tộc, thành sư tử của sư tộc, lan vực của lan tộc, cuồng bảo thành của hùng tộc và cử tượng thành của tượng tộc. Bốn bộ tộc cường đại này che chở bốn phía cho hồ tộc. Hồ tộc là đối tượng cần thú nhân phải bảo hộ. Hồ tộc có thiên phú cực cao về hiến tế. Dường như mọi hồ nhân đều có khả năng làm tế tự, hơn nữa họ còn có nhiều khả năng rất đặc biệt. Tỉ như sự nữ hoa quang của hồ tộc khiến cho hồ tộc trở thành chủng tộc quốc bảo của thú tộc. Cuối cùng, đám người cao lôi hoa đã vượt qua lan vượt. Dưới sự dẫn đường của hồ mị nhi, mọi người đã tiến vào hồ vượt. Từ nơi này trở đi chính là hồ vượt. Nàng nói với Cao Lôi Hoa Tốt lắm, Nguyệt sư con chuẩn bị một chút đi Cố gắng khoai bộ mặt đẹp trai của con ra nhé Cao Lôi Hoa quay đầu lại nói với Nguyệt sư Con cho rằng khi cởi bộ quần áo này Con sẽ là người đẹp trai nhất Nguyệt sư nhăn mặt nhỏ giọng nói Không dám nói to tiếng Phía trước là nhà của con Đó đó chính là tòa nhà cao nhất đó Hồ Mị Nhi chỉ chỉ ngôi nhà cao nhất Nhà của Hồ Mị Nhi dường như có địa vị không tồi Từ độ cao của nhà nàng là có thể thấy Nhà nàng cao hơn rất nhiều so với các căn nhà khác Trông như hạt giữa bầy gạt Rất dễ nhìn thấy được Phi ngựa nước đại Mọi người nhanh chóng tiến đến căn nhà cao nhất Gần đến nơi Cao lôi hoa mới phát hiện. Đó không chỉ là một phòng ớt. Mà căn nhà nàng rất giống của nhân loại. Có rất nhiều phòng không những thế còn có thêm một cái sân to. Hồ Mị Nhi nhảy xuống ngựa, chạy nhanh vào đập cửa. Nhìn cánh cửa thân quen này, Hồ Mị Nhi rất vui vẻ. Nàng đã từng nghĩ rằng nàng không còn cơ hội để trở về nơi này. Nhưng hiện tại nàng đang đứng ở đó. Ai đó một thanh âm già nu đằng sau cửa vang lên. Sau đó có tiếng bước chân. Phúc bác, là cháu, là cháu. Cháu đã trở về. Hồ Mỹ Nhi hiển nhiên nhận ra người đằng sau cửa là ai rồi hưng phấn hô lên. Cạch, cánh cửa chính được mở ra, một lão nhân hồ tộc bước từ trong ra. Lão nheo mắt nhìn hồ mỵ nhi, rồi hưng phấn hét to tiểu. Tiểu thư Thú thần tài thượng